chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megaphon.vn mời các bạn lắng nghe tiếp phần 2 của tập truyện Oxford thương yêu tác giả Dương Thủy giọng đọc Hiền Lương San biên tập Greenstar đang mưa lại mưa những cơn mưa chứ danh của anh mạnh mẽ dài dằng rời mãi không ngừng gió thổi những cơn gió rét quất vào mặt Kim thật thô bạo cô quấn khăn vào cổ chặt đến mức gần như nghẹt thở phải ho khan lên Tuổi sinh viên Oxford thích đi xe đạp và khóa xe đầy đường nhưng Kim biết mình chỉ ở đây không lâu nên chẳng cần mua xe đạp làm gì gặp lúc xe hư còn khổ thêm Vì làm sao tìm được những chỗ sửa xe ngoài góc đường như bên Việt Nam? Ở trạm xe buýt, chỉ có vài người đứng chờ, miệng nhai nhóc nhép chút gì đó. Bụng kim cũng cồn cào, cô mở cặp, tìm mấy viên kẹo nhai cầm hơi. Đã một giờ trưa, lúc xe buýt chở kim chạy ngang bãi độ xe, cô thấy giáo sư Bentley điều khiển xe lăn của mình chạy đến một chiếc xe hơi, rồi loay hoay tìm cách chui vào đó. Thì ra, ông tự lái xe đi dạy. Sau buổi học đầu tiên với người thầy dễ mến, dù không có khả năng tự đi trên đôi chân của mình, Kim thất vọng nhận thấy những giáo sư còn lại tuy lịch sự nhưng khá lạnh lùng và gần như vô cảm với những khó khăn của người khác. Đa phần họ đều trông rất sang trọng với những bộ com lê cắt may vừa khéo. Khoa kinh tế, giáo sư ngoài những giờ lên lớp còn hợp tác làm tư vấn cho các công ty và tham gia nhiều dự án đầu tư với các nước giàu. Kim hay nhỏm ngó sang những khoa hiền lành như nông nghiệp, lịch sử hay sinh vật để ao ước học với những vị giáo sư mộc mạc, giản dị và nhiệt tình. Fernando bảo cô đừng trông đợi sự tử tế của bất kỳ ai, cứ cố gắng hết sức rồi thì sẽ có một quý nhân phù trợ. Giáo sư Bradley là một người như thế Fernando nói Ngay trong cộng đồng châu Âu Những nước giàu hay xem thường Những nước kém phát triển hơn Bồ đảo nha là một nước tụt hậu nhiều So với châu Âu Nên bản thân anh trước kia Cũng gặp khá nhiều khó khăn Nhưng giáo sư Bradley vẫn đối xử với Fernando một cách hoàn toàn công bằng Ông đánh giá anh qua thái độ cẩn mẫn Nghiêm túc trong công việc Và qua tinh thần cầu tiến Của một thanh niên đến từ một nước còn nhiều dạo cản Khi Fernando kể lại với Kim điều này, anh hơi ngượng, cô cười, làm bộ treo nhưng thực sự thấy tự hào được anh chia sẻ. Chà, em thấy giáo sư biết nhìn người ghê cơ. Fernando hơi đỏ mặt, đôi mắt thông minh ánh những tia lém lỉnh. Đến từ những nước nhỏ thì chỉ có một con đường là nỗ lực để đừng bị người khác xem thường. Nhiều đêm, khi gió không chịu ngủ, cứ lang thang luồn lách vào những cảnh cây khẳng khiêu, làm chúng phải kêu lên răng rắc, kim chằn chọc Những người trẻ đến từ một nước nhỏ xíu, gần như không tên tuổi như cô, không phải chỉ muốn đừng bị người ta xem thường, mà còn làm sao để được người ta tôn trọng. Nhưng quả thật, vươn lên là điều ai cũng muốn, nhưng không phải cứ muốn là được, học ở Oxford. Dù có cố gắng lấy cần củ bù thông minh hay năng động sáng tạo kiểu gì thì so với sinh viên Anh, Mỹ hay các nước châu Âu khác, Kim cũng chỉ là người đến từ một nước có nền giáo dục không phát triển như ông trưởng khoa đã lo ngại. Những lúc phải nộp bài tập nhóm, bị chúng bạn tìm cách né tránh không cho cùng gia nhập, Kim vừa chán nản vừa vẫn nộ. Mấy đứa sinh viên nước ngoài mà đa phần là dân châu Mỹ Latin và châu Á, Đành phải tụ tập lại thành một nhóm hợp chủng quốc Và với vốn kiến thức rất ô hợp Thường nhóm không bao giờ có được điểm cao Và luôn nhận được những nhận xét rất khắc nghiệt của giáo sư Một lần Kim ao ước Giá mà tụi sinh viên bản địa chịu gánh dùm mỗi nhóm một vài đứa nước ngoài Thì điểm số của mình không đến nỗi lẹt đẹt như vậy Fernando đã nổi giận phản đối Với ý nghĩ đó tự em đã xếp mình vào hạng làm gánh nặng cho người khác Nếu muốn được nhìn nhận Phải có lòng tự trọng chứ Lần đó Cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm Kim thể Sẽ không bao giờ nhìn mặt Fernando nữa Nhưng rồi Cô chuột dạ nhớ lại Ngày trước học đại học ở Việt Nam Cô vẫn có thái độ xem thường Những bạn từ các tỉnh xa Cô nghĩ Họ làm sao giỏi tiếng Anh bằng mình Làm sao năng động được Trong điều kiện nghèo nàn sách vở Làm sao tiếp cận nổi dưới doanh nghiệp Vì có quen biết ai Những người bạn đó cũng không được giới thành phố như Kim đón nhận. Họ tự chơi với nhau, tự giúp nhau học rồi đi tìm việc làm để trang trải cho cuộc sống xa nhà. Chẳng bao giờ cô bận tâm khi nghĩ về những khó khăn của họ. Giờ đây sang Oxford, thấy khoảng cách giữa người ta và mình xa vời vợi, như thể người Sài Gòn tự nhận văn minh nhìn vào một cô nàng nào đó từ núi rừng mọi rợ bước ra đòi hội nhập. Trong khu học xá Cùng nhiều căn nhà cổ theo lối kiến trúc Victoria trên phố Woodstock, Kim Ngụ trong một căn nhà có 12 nhân khẩu, Giang Oxford cô mới kinh ngạc nhận ra, những hình ảnh của ký túc xá to lớn, rộng rãi thường thấy trên phim, hoàn toàn chỉ thích hợp cho những trường đại học ở Mỹ hay các thành phố hiện đại khác ở Anh. Oxford trung thành với lối kiến trúc cổ và tự hào vì điều đó. Những dãy nhà cổ bề tí dễ thương Với những căn phòng nhỏ xíu nằm trên những con phố xinh đẹp như Ustock, Watton, St John chính là những khu học xá dành cho sinh viên. Trong căn nhà chung của Kim, ngoài cô còn có Utaka người Nhật và Lệ Chi người Trung Quốc là sinh viên nữ đến từ châu Á. Thời gian đầu có vẻ hút nhau vì cùng màu da vàng, ba người hay ăn cơm chung trong nhà bếp dưới tầng 1, nhưng vài tuần sau Lệ Chi tự động lảng tránh nhóm các cô gái châu Á để hòa mình nhanh chóng vào thế giới châu Âu. Lệ Chi xinh xắn nhất, trẻ nhất, mới là sinh viên dự bị đại học gọi là A level nhưng cực kỳ chịu chơi. Lắm hôm khi đi xuống bếp pha trà, Kim giật mình đụng mặt cô bé từ phòng tụi Tây Ban Nha đi ra lúc đêm khuya. Kim đã thử khuyên Lệ Chi nhưng cô bé khó chịu ra mặt nên Kim quyết định mệnh ai nấy sống. Ngày đầu Lệ Chi là con một, cha là thương gia, mẹ trước kia là diễn viên, gia đình giàu có, nhưng không hạnh phúc. Utaka trái ngược hoàn toàn với Lệ Chi, cô chạc tuổi Kim, tính chứng chạc và không nhan sắc nên sống khép kín. Utaka học ngành khảo cổ, một ngành luôn tìm về với quá khứ, nên trong cô cũng rất lạ. Bọn Tây ngại tính sự kẽ của Utaka nên thường cũng chỉ giao thiệp với Kim và Lệ Chi. Xem chừng họ quý Kim hơn vì cô thân thiện nhưng biết dừng đúng lúc, không quá đà và dễ dụ như cô bé Trung Quốc. Nhiều lúc Kim lắc đầu cười cho những ngộ nhận, trước kia cô cứ tưởng phụ nữ Nhật rất quậy còn con gái Trung Quốc đoan trang hơn. Sang đến cuối tháng 10, Kim vui mừng đón một đồng hương mới từ Việt Nam sang. Chị là giáo viên một trường đại học sang tu nghiệp theo chương trình hợp tác với khoa hàng hải Sẽ chỉ ở Oxford 4 tháng Mấy ngày đầu Thúy Hà phải nhờ Kim dẫn đi giới thiệu trường và giúp làm một số giấy tờ Kim ngỡ ngàng nhận ra Thúy Hà hoàn toàn không hợp với mình Chị nói tiếng Anh chưa rành nhưng hay ra vẻ ta đây thích lên giọng đàn chị dù chỉ hơn Kim 1 tuổi Kim thường nhìn cái cách rốt mà làm như hay chữ của Thúy Hà mà ngẫm đến lời giáo sư trưởng khoa. Ở những trường đại học danh tiếng, đôi khi người ta cũng buộc phải cấp bằng cho những nhân vật đặc biệt vì lý do ngoại giao hay chính trị. Chán thực lực của Thúy Hà đã đành, Kim còn bất mãn với tính nết của cô bạn Đồng Hương có tí nhàn sắc, và dù đã có chồng với một con trai 2 tuổi, Thúy Hà vẫn lung liếng đưa tình với tất thảy bọn con trai ở đây, dù da đen hay da trắng, miễn vạm vỡ và đẹp trai là được. Cái vẻ lẳng lơ lộ liễu như thị màu của Thúy Hà làm Kim xấu hổ khi có ai đó hỏi: "Bạn và Thúy Hà cùng là người Việt Nam hả?" Kim thất vọng nghĩ mình tìm không ra một người bạn tâm giao ở đây, trong lớp bị lạc lõng đã đành về khu học xá cũng chỉ là những mối quan hệ xã giao, có thể bọn tây không lạnh lùng, thậm chí còn sẵn sàng giúp đỡ, nhưng bản thân họ cũng luôn bận rộn. Mà Kim thì thấy thật tự ti. Vài anh chàng người anh đẹp trai như hoàng tử William chắc xuất thân từ gia đình quyền thế, đôi khi làm Kim rụng tim, nhưng cô biết họ không dành cho mình. Cũng có chàng xấu trai và mặt đầy tàn nhang, nhiều lúc. Kim muốn kết thân nhưng họ lại có vẻ mặc cảm Những anh chàng nước ngoài khác đến từ khắp nơi trên thế giới Đủ mọi màu da, sang hèn các loại Đẹp trai cỡ Brad Pitt không thiếu Mà ngáo ộp như một chàng Ivan nông dân cũng rất nhiều Ai cũng thủ, tự tôn, tự ti rộn cả lên Rốt cuộc, Kim kết luận, đừng mơ mộng gì nữa Từ ngày bị Fernando nói thẳng đến mức tự ái không thèm nhìn mặt anh, Kim tìm ra nguồn khác để chút những than thở của mình. Cô hay viết email về kể khổ và nhận được những lời động viên của bạn bè bên nhà. Tuy nhiên, họ thường làm cô khó chịu. Có người vô tư hô khẩu hiệu. Người Việt Nam mình ở đâu cũng giỏi. Người thì tin tưởng cô tuyệt đối. Kim phải đứng nhất lớp đó nhé. Kẻ khác thuộc hạng ếch ngồi đay giếng chúc cô một câu xanh lè. Học giỏi, cho tụi Tây lé mắt luôn. Kim bực mình nghĩ lỗi này do các phương tiện truyền thông chỉ đua nhau ca ngợi những gương mặt Việt Nam thành công ở nước ngoài, rồi báo chí hẻ nhau hoàn hồ các học sinh, sinh viên đoạt giải thưởng và các huy chương quốc tế. Nhưng những trường hợp đặc biệt này chiếm bao nhiêu phần trăm? Còn bao nhiêu du học sinh học hành lẹt đẹt, ngoại ngữ lõm võm, cày ngày cày đêm cũng chỉ mong vượt qua được ngưỡng không bị điểm liệt, sao họ không đưa tin? Rồi, chịu khó lên mạng internet mà xem, ở khắp nơi trên thế giới, còn bao nhiêu sinh viên Việt Nam bế tắc đến nỗi phải vào bệnh viện tâm thần hay thường tầm nhất là tự hủy mình, sao báo chí không lên tiếng? Kim cầm ghét cái thói sĩ diện và hay ca ngợi của dân mình. Hay là càng tự ti nên mới càng tự tôn Dạng như Thúy Hà Giáo viên đại học đó